Diêm xuyên lộ ra một nụ cười lạnh lùng, phung tay lên, két tán thiên đồng quan bay ra. Thiên đạo, Diêm xuyên trầm giọng nói, ầm, bên trong tán thiên đồng quan ầm ầm tuôn ra 3.000 thiên đạo. 3.000 thiên đạo phục chế của thế giới đại thiên vắng ra, hư không xung quanh vừa hồi phục lại mãnh liệt lay động. Lực lượng cuồng cuộn xông thẳng về chỗ Diêm xuyên. Vào, Diêm Xuyên trừng mắt một cái, ầm, loán một cái thân hình phá quân đã biến mất ngay tại chỗ. Sau đó hắn lại xuất hiện ở trong lòng bàn tay của Diêm Xuyên. Thế này không phải đã tiến vào sao? Diêm Xuyên cười lạnh nói. Lực lượng ba nghìn thiên đạo cùng cuộn tràn vào trong cơ thể Diêm Xuyên. Diêm xuyên thao túng bắt thủ khống chế những vì sao trên bầu trời. Những vì sao trên bầu trời lại rót vô số lực lượng vào vũ trụ trong lòng bàn tay. Lực lượng cùng cuộn lao thẳng về phía phá quân. Phá! Phá quân quát to một tiếng. Trường thương của hắn ầm ầm trùng kích về phía tinh lực trên bầu trời. Ẩm! H hạ Dương Giang cầm sao nông đột nhiên phát ra một tiếng nổi vang. Vôa số tu giả đột nhiên ngẫm đầu nhìn lên trời. Hoàng Đông Nam Châu, Hoàng Kim Đ đế đứng ở trước một tòa cung điện khổng l mắt nhìn lên bầu trời. lại là một chiêu này sao? Hoàng Kim Đ đế bỗng nhiên nở nụ cười. Năm đó ngươi đã bị nhốt ở bên trong, Sát đế đứng bên cạnh vương một chén trặc, đứng ở trên quảng trường thẳng nhiên nói. Đó là trước đây. Hiện tại ta đã tìm được tâm hạt về ta đã hoàn chỉnh. Nếu như trở lại như ngày đó ta có thể một quyền đánh tan. Hoàng Kim Đại Đế cười nói. Không hẳn, ngươi tìm về tâm hạt diêm xuyên hắn không thể lại trưởng thành sao? Sát đế thẳng nhiên nói. Những vì sao trên bầu trời đều bị hắn điều động Hắn còn có thể trưởng thành đến thế nào nữa Hoàng Kim Đại Đế lộ ra một kia khinh thường nói Bên trong phá quân thiên trướng Diêm xuyên sử dụng thần thông biển máu Sử dụng 3.000 thiên đạo phục chế của thế giới đại thiên Dưới toàn lực Rốt cuộc lại chống đỡ vũ trụ trong lòng bàn tay Nhưng trong lòng bàn tay Diêm Xuyên, phá quân lại hung ác dị thường. Âm! Um, một đạo thương cương cực lớn phá tan không gian khắp nơi từ lòng bàn tay Diêm Xuyên bắn thẳng ra. Thân hình Diêm Xuyên nghiêng sang một bên, né tránh thương cương từ trong lòng bàn tay bắn ra, nhưng vẫn bị đứt một sợi tóp. A ha, ha! Ha! Ha! Ha! Trong lòng bàn tay, phá quân cười to một hồi. Diêm xuyên, ngươi đã thấy chưa? Vũ trụ trong lòng bàn tay của ngươi cũng không phải là vô địch. Ít nhất ta có thể phá ra một khe hở. Tiếp đó ta có thể phá tan càng ngày càng nhiều. Ngươi không hiểu. Ngươi biết thế nào là thập ngũ trọng thiên sao? Tầm sao nông? Tầm sao nông trên bầu trời, vậy thì thế nào? Ta vẫn có thể đánh nát tất cả như thường Phá quân cười to nói Lại một vòng tinh lực va chạm đến Phá quân trong lòng bàn tay Diêm Xuyên lại đâm ra một thương Ẩm Các sao nổ tung Lại có một đạo thương cương bắn ra Mêu Diêm Xuyên làm sao bây giờ Miu Miu ở bên cạnh lo lắng nói Điệp hậu cũng đầy lo lắng Bởi vì hai nàng hiểu rõ, nếu như Diêm Xuyên không thể khống chế phá quân, nhóm người bọn họ sẽ xong hoàn toàn. Ta còn có một biện pháp cần miêu miêu hỗ trợ. Diêm Xuyên trầm giọng nói. “Meo! Ánh mắt miêu miêu sáng lên. Điệp hậu, nàng chịu trách nhiệm làm hộ pháp cho ta. Diêm Xuyên kêu lên. Được! Điệp hậu gật đầu một cái. Tuy rằng nơi này chỉ có yêu thiên thương và quyết Quan trọng hơn là yêu thiên thương đã trở thành quốc thú chí Tôn của Đại Trăng Nhưng Diêm Xuyên vẫn cẩn thận Meo ta làm sao giúp ngươi Ta đánh không lại tên phá quân kia Mêu Mêu lắc đầu nói Không cần ngươi đánh ta cần mệnh cách lực của ngươi Mệnh cách lực thập tứ trọng thiên Diêm xuyên trầm giọng nói. “Meo! Miu Miu không hiểu nói. Năm sư tại biển thông thiên ta và khuỷ cúc tự bị phần mộ khuỷ hỏa mang tới một nơi. Phần mộ khuỷ hỏa thi triển một loại khuỷ dị thuật mượn dùng mệnh cách lực. Ta nhớ được cảm giác lúc đó. Diêm xuyên trầm giọng nói. Mượn dùng mệnh cách lực. Miu Miu không hiểu nói. Lúc trước, phần mộ quỷ hỏa tranh đoạt không mạng chi hồn, đã mời Diêm Xuyên, quỷ cốt tử hỗ trợ, cuối cùng thành công đánh bại phần mộ lân cốt. Đúng ta nhớ loại cảm giác này cuối cùng đã thô diễn ra. Diêm Xuyên trầm giọng nói, Không phải Diêm Xuyên thô diễn, mà trong những năm qua tại Thiên Các Hàm Dương. Diêm xuyên ngân đồng kia đã thô diễn ra phương pháp này. “Meo, Ta phải làm thế nào? Miu Miu hiếu kỳ nói. Không nên chống cự. Đặt đầu ngón tay lên trên người ta, mặc cho ta điều động lực lượng của ngươi là được. Diêm xuyên nói. “Meo! Miu Miu lập tức gật đầu một cái. Đối với Diêm xuyên, từ lâu Miu Miu đã cực kỳ tín nhiệm. Đương nhiên sẽ không chút nghi ngờ. Quanh thân diêm xuyên đột nhiên tản mát ra từng đợt kim quang. Bên ngoài biển máu, yêu thiên thương quyết, điệp hậu đều lộ vẻ khó hiểu. Miu Miu đặt móng vuốt nhỏ về phía diêm xuyên gáy. Vù! Trong nháy mắt quanh thân Miu Miu cũng bao phủ trong kim quang. Nhận được mệnh cách lực của Miêu Miêu quanh thân Diêm Xuyên bỗng nhiên xuất hiện từng tầm lực lượng hỏa diễm màu vàng kim. Ầm ầm ầm. Quanh thân Diêm Xuyên tản ra một khí tức khủng bố. Lực lượng của 3000 thiên đạo, lực lượng của biển máu, lực lượng của Miêu Miêu, lực lượng của Diêm Xuyên ầm ầm hội tụ trên bàn tay phải của Diêm Xuyên Rắc rắc rắc. Bàn tay phải của Diêm Xuyên bỗng nhiên xuất hiện nhiều vết rạn. Dường như tay phải của Diêm Xuyên có phần không chống đỡ được lực lượng này. Nhưng hiệu quả lại rất rõ ràng. Lực lượng trong lòng bàn tay tăng vọt trong lúc nhất thời tốc độ xoay tròn của bác thủ đột nhiên tăng nhanh lên. Trong chết mắt tốc độ đã tăng gấp mấy lần so với lúc trước. Âm âm âm. Bách Thụ xoay tròn cành cây lay động. Mà giờ phút này góc rễ của bách Thụ bỗng nhiên tản ra vô số hệ rễ, nhanh chóng lan rộng. Tất cả biển máu đều hình thành một vòng xoáy. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fif wow. 12 chương 21 Đạo Chi Thủ B. Em trong vũ trụ trong lòng bàn tay Phá quân nhìn thấy vô số tinh điểm dường như đang nhanh chóng bay về phía trên. Dần dần, xung quanh hắn không còn ngôi sao nào. Ác! Diêm xuyên! Ngươi lại dở trò tuyển gì vậy? Ngươi cho rằng, lấy những ngôi sao này ra khỏi phạm vi xung quanh ta thì có thể đối phó được ta sao? Những ngôi sao ở dương sao? Hực! Mặc kệ ngươi thao túng thế nào, ta đều có thể lay động tầm sao nông của toàn thiên hạ trong dương gian. Phá quân quát to. Nhưng sau khi hét lớn một tiếng, phá quân nhất thời biến sắc. Đỉnh đầu hắn là những vì sao trên bầu trời của dương gian. Nhưng dưới chân hắn, đột nhiên cũng xuất hiện vô số vì sao nhỏ. Cùng lúc đó, phía trên bầu trời khỏi âm. Vô số ngôi sao trong tầm sao nông đột nhiên thoáng rung động. Thời khắc bộ rễ của bác thủ xoay tròn, lại liên kết với tất cả những ngôi sao trên bầu trời cõi âm. Âm âm âm. Những ngôi sao trên bầu trời của cõi âm cũng nhanh chóng xoay tròn. Bên trong vũ trụ trong lòng bàn tay của Diêm Xuyên, phá quân đứng giữa các ngôi sao của hai giới âm dương. Vô số những ngôi sao này dần dần dựa vào sát ranh giới tạo thành một hình cầu bao vây phá quân ở giữa. Tinh không mênh mông, vô số ngôi sao với từng lực lượng hùng mãnh dâng trào tới chỗ phá quân đang đứng ở giữa. Những vì sao trên bầu trời cõi âm sao? Không, không thể nào. Ngay cả những vì sao trên bầu trời cõi âm. Ngơ, gơ, u. Vinh, Quy, Quy, O, cũng có thể điều động sao. Phá quân cả kinh kêu lên, ầm, um. tất cả những ngôi sao trên bầu trời hai giới âm dương. Âm um, âm um hội tụ ra một lực lượng khủng khiếp, vắng thẳng tới chỗ phá quân. Khốn kiếp, a phá quân phận út. Trường thương trong tay hắn ầm ầm đánh tới. Ẩm. Hai giới âm dương đột nhiên phát ra một tiếng động rất lớn. Trong lòng bàn tay của Diêm Xuyên, vô số ngôi sao bị ầm ầm va chạm. Phá quân trong nháy mắt bị va tới mức mắt hoa lên, áo bào quanh thân đều nổ tung. Không thể nào, không thể nào. Phá quân không cam lòng gào thép. Uy lực của vũ trụ trong lòng bàn tay đã tăng vọc, rốt cuộc nhốt phá quân lại. Nhưng gánh nặng của lực lượng này cũng cực lớn. Trên bàn tay phải của Diêm Xuyên càng ngày càng xuất hiện nhiều vết rạn nứt. Dường như giờ phút này bàn tay phải đã gánh chịu không được lực lượng vô tận kia. Trong mắt Diêm Xuyên chật hiện lên một sự lo lắng. Trong lòng bàn tay của Diêm Xuyên. Phá quân cũng vô cùng lo lắng, ầm, um, ầm, um. lần lượt các sao va về phía phá quân. Mỗi lần va chạm đều khiến phá quân vô cùng chật vật, lần sau thảm hại hơn lần trước. Rốt cuộc tới lần thứ 10 trường thương của phá quân đã ầm um, ầm um, nổ nát. Không, phá quân cực kỳ chật vật kêu. Bàn tay phải của diêm xuyên dường như cũng không thể chịu đựng được nữa. Nhưng Diêm Xuyên vẫn cố gắng chống đỡ. Bởi vì Diêm Xuyên hiểu rõ, vũ trụ trong lòng bàn tay chính là chỗ dựa lớn nhất của mình bây giờ. Một khi không chống đỡ được vũ trụ trong lòng bàn tay, nhóm người mình sẽ hoàn toàn xong. Diêm Xuyên tiếp tục thao túng những vì sao trên bầu trời. Đang điều khiển, đột nhiên Diêm Xuyên phát hiện. Xung quanh các tinh điểm hình cầu kia chật xuất hiện thêm vào tinh điểm lớn. Một tinh điểm lớn hơn các tinh điểm khác vô số lần. Đây là Diêm xuyên lộ ra một ti mờ mịch. Nhanh chóng, đại tinh điểm không ngừng xuất hiện thêm. Trong chết mắt đã xuất hiện gần 30 đại tinh điểm. Ba đại tinh điểm đồng thời bắn ra từng lực lượng hung mảnh dị thường lao về phía phá quân. Âm, um, phụt. Phá quân không chịu nổi phun ra một ngụm máu. Lúc này lực lượng quá mạnh, mạnh đến mức phá quân cũng không thể kiên trì được. Mà giờ phút này, tuy rằng vết rạn trên bàn tay phải của Diêm Xuyên càng ngày càng nhiều, Nhưng Diêm Xuyên lại quan tâm tới 30 đại tinh điểm đột nhiên xuất hiện này hơn. Chúng từ đâu tới vậy? Căn cứ vào vị trí ngôi sao trong lòng bàn tay, Diêm Xuyên nhìn lên tinh không? Nhìn một hồi, bỗng nhiên Diêm Xuyên biến sắc. Cái gì? Một đại tinh điểm kia đối ứng ngôi sao lớn. Diêm Xuyên đã tìm được. Tìm được. Nhưng ngôi sao kia lại nằm trong tầm sao sâu. Trước đây không lâu những cường giả bị đại trăng bắt được, sau đó bị đại trận Chu thiên tinh đấu cướp đoạt tinh lực. Ngôi sao kia chính là một trong những ngôi sao đó. Siêu sao ở tầm sao sâu. Diêm xuyên thầm lầm bẩm. Nhìn phá quân trong lòng bàn tay mình. Không ngừng bị trọng thương. Lúc này trong lòng Diêm Xuyên không biết làm sao, bỗng nhiên phát sinh một sự cảm kiếp mạnh liệt. Thần thôn thống xoáy kỷ thứ hai. Diêm Xuyên chậm rãi nói. Trước đây, Diêm Xuyên vẫn không rõ chuyện gì xảy ra. Hiện tại, Diêm Xuyên dần dần có chút hiểu ra. Vũ trụ trong lòng bàn tay không chỉ có thể thao túng ngôi sao ở tầm sao nông. Ngay cả 3.000 ngôi sao trong tầng sao sâu cũng có thể thao túng được. Chỉ là mình vẫn không nắm được phương pháp. Bây giờ cơ duyên xảo hợp không hiểu tại sao mình lại thao túng được 30 ngôi sao trong số tầng sao sâu đó. 30 ngôi sao. Lần này có 30 ngôi sao, sau này có thể nghĩ biện pháp đạt được 300 ngôi sao, thậm chí 3.000 ngôi sao. Trong ánh mắt diêm xuyên nhất thời cứng lại cố gắng kiềm chế kiếp động trong lòng. Thần thôn thốn xoáy kỹ thứ hai. Hóa ra là ý này sao? Đương nhiên. Đám người điệp hậu đã từng nghe nói qua. Nhưng bọn họ chỉ cho là thao túng tầm sao nông mà thôi. Từ trước đến nay chưa hề nghĩ tới tầm sao sâu. Gia gia. Trong mắt Diêm Xuyên chật hiện lên một sự kính nể. Lúc trước, tuy nói là bác ấy và bác Hoàng cùng sáng tạo vũ trụ trong lòng bàn tay, nhưng phân đoạn chủ yếu vẫn do bác Hoàng sáng tạo ra. Bác ấy chỉ tu sửa một chút góc nhỏ mà thôi. Hóa ra, đây mới thực sự là thốn xóe kỷ thứ hai. Diêm Xuyên cố kiềm chế kiếp động trong lòng. Mặc dù biết thần thông này cường hãng, nhưng Diêm Xuyên cũng hiểu rõ, việc này không thể để lộ ra ngoài. Một khi để lộ ra, vậy đại đế thân hóa ngôi sao tất nhiên sẽ tìm tới mình trước tiên tiêu diệt mình trước. Meo, Diêm Xuyên, phá quân kia đã hôn mê rồi. Miu Miu kêu lên. Diêm Xuyên cúi đầu nhìn xuống. Quả nhiên trong lòng bàn tay phá quân đã hôn mê. Ẩm Ẩm, lại thêm hai lần va chạm, một bàn tay khác của Diêm Xuyên nhanh chóng mang tán thiên đồng quan tới. Diêm Xuyên vung tay lên, phá quân đang bị hôn mê lập tức truyền tống trở lại cõi âm. Cương thì Diêm Xuyên tự mình xử lý. Cõi âm, đại tần thành. Xuyên qua xương tỳ bạc, nhốt lại trước. Cương thì Diêm Xuyên quát lên. Vâng Ẩm. Nhân thân Diêm Xuyên nhanh chóng thu hồi 3.000 thiên đạo, vũ trụ trong lòng bàn tay và biển máu. Mèo, Diêm Xuyên, ngươi đã thành công quá lợi hại. Miu Miêu Hưng phấn nói. Diêm Xuyên nhìn về phía tay phải của mình. Lúc này bàn tay phải đã bị cháy đen một mảnh, bên trên có vô số vết rạn, Thậm chí bản thân Diêm Xuyên cảm thấy dường như đã mất cảm giác đối với bàn tay phải của mình. Một lần sử dụng vũ trụ trong lòng bàn tay, thiếu chút nữa đã phế bỏ bàn tay phải. Phù! Sau khi thở vào một hơi trong mắt Diêm Xuyên chật hiện lên một chút tiếc nuối. Diêm Xuyên! Quyết bỗng nhiên mở miệng nói. Diêm Xuyên nhìn về phía Quyết. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fif Wow! 12 chương 22 thánh đình tam đế bị diệt Wow! u -e thoáng cười khổ một hồi nói Thần thông thật lợi hại Không hổ danh là thần thông thống xoáy kỹ thứ hai Hai mắt diêm xuyên đột nhiên thoáng nheo lại trong mắt lón ra một tia sáng lạnh Quyết nhìn ra rồi sao Quyết không để ý lắm Lại nói Diêm xuyên ta vẫn nhìn ra Thần thông này của ngươi có một thiếu hụt trí mạng Ha ha Tay phải của ngươi khó có thể chịu đựng được gánh nặng này Đúng Diêm xuyên gật đầu một cái Ở đây Ta nguyện đưa cho Diêm đế một món lễ lớn Lấy làm ông tình cho yêu thiên thương Hy vọng sau này Diêm Đế chiếu cố nhiều hơn đối với yêu thiên thương. Quyết yếu ớt nói, sao? Người khác cũng biết ta có trức tinh thủ. Tất cả đều cho đây là một công pháp cường đại. Nhưng nếu như là công pháp, tại sao ta lại không truyền cho yêu thiên thương? Ha ha, nó không là công pháp. Mà do cơ duyên xảo hợp ta chiếm được một pháp bảo. Một bộ găng tay Quyết gian nang nói Trước tinh thủ găng tay Mọi người kinh ngạc nói Chỉ thấy trên tay trái và tay phải đã bị đứt lìa của Quyết chậm rãi phát ra rất nhiều phù văn màu bạc Phù văn xuất hiện Sau đó dần dần hình hơn T Nương A Hơn Một tầm năng lượng trong suốt màu màu xanh lam. Đây là pháp bảo của một cường giả kỷ thứ nhất tên là Đạo Chi Thủ. Quyết suy yếu đưa ra một bộ găng tay giống như năng lượng kia ra. Đạo Chi Thủ Đeo ở trên tay có thể hòa hợp cùng hai tay thành một thể. Quyết yếu ớt nói Diêm xuyên tiếp nhận Sau khi cầm trên tay, cảm giác giống như đang cầm lấy không khí vậy, căn bản không có trọng lượng, cũng không có cảm xúc. Hắn nhẹ nhàng đeo lên, vù, găng tay nhanh chóng hòa nhập vào hai tay. Bàn tay phải lúc trước bị cháy đen, hiện tại đã nhanh chóng được bù đắp. Tại mỗi vết rạng nước có thể bù đắp nhanh chóng với tốc độ mà mắt thường cũng có thể nhìn thấy. Lúc trước thương thế ở tay bên phải nặng như vậy nhưng nhanh chóng hồi phục Cái này Diêm xuyên kinh ngạc nhìn một bộ găng tay thần kỳ này Đây chỉ là bước đầu hòa nhập với tay Vẫn cần ngươi thường xuyên luyện hóa Sau khi luyện hóa, nó và hai tay của ngươi tuy hai mà một Nó chính là một bộ phận của hai tay ngươi Quyết giải thiết U, V, K, W, w M Diêm xuyên gật đầu một cái Cảm thấy có chút cay đắng quyết cười khổ nói Ta đi rồi, nhất định sẽ có rất nhiều người tìm đến yêu thiên thương ép hắn giao ra công pháp trích tinh thủ Cho nên, nếu để lại cho hắn chỉ có thể là một tai họa Diêm xuyên Hiện tại ta giao đạo chi thủ này cho ngươi, hy vọng ngươi bảo vệ tốt yêu thiên thương. Nhìn hai tay mình đang dần dần hồi phục, diêm xuyên hiếp sâu một cái nói. Ngươi yên tâm, chỉ cần yêu thiên thương còn ở đại trăng một ngày, ta sẽ bảo vệ hắn an toàn một ngày. Bất kỳ người nào cũng đừng hòng thương tổn được hắn. Đa tạ Quyết khổ sở nói Meo Pháp bảo cường giả kỷ thứ nhất. Hắn là ai vậy? Miu Miu hiếu kỳ nói. Hắn tên là Đạo. Quyết yếu ớt nói. Đạo. Diêm xuyên lộ ra một ti kỳ quái. Cái tên thật kỳ cục. Làm gì có người nào tên là Đạo? Miu Miu cổ quái nói. Hắn chính là Đạo. Đạo chính là hắn. Hắn là tất cả đạo nguyên. A, nói đến, hắn cũng không kém gì vị Tiền Bối Thân Hóa Luân Hồi kia, thậm chí còn mạnh hơn. Quyết lộ ra một vẻ ngóng trông. Trong ánh mắt đầy vẻ luyến tiếc đối với thế gian, đầy trông ngóng đối với cường giả tuyệt thế. Đáng tiếc, tất cả đều không có cơ hội. Quyết không còn động đậy nữa. Quyết, ngươi không được chết, Quyết. Yêu thiên thương lại đau thương gào khóc Diêm xuyên, điệp hậu miêu miêu đứng ở một bên Khe khẽ thở dài Tất cả không nói gì Mặc cho yêu thiên thương ôm quyết khóc Giống như một đứa trẻ Ôi Diêm xuyên thở dài trước cái chết của quyết Trong phá quân thiên trứng Nhìn yêu thiên thương tan nát Cõi lòng gào lên đầy đau xót Diêm xuyên Mêu Mêu Điệp hậu khe khẽ thở dài Quyết được xem là phong thái kiêu hùng Nhưng đáng tiếc sinh ra không gặp thời Thời vẫn không tốt Đúng là trêu ngươi làm sao Diêm xuyên khe khẽ thở dài Meo mêu. mêu Mêu gật đầu một cái Yêu thiên thương Người chết không thể sống lại Hắn là ngươi Ngươi còn sống chính là hắn sống Hãy mai tán quyết đi. Diêm xuyên khuyên nhủ. Yêu thiên thương ôm quyết gào khóc một hồi cuối cùng gật đầu một cái. Hãy mai tán quyết ở Đại Trăng đi. Diêm xuyên nói. Không ta đã có chỗ mai tán hắn. Yêu thiên thương lau nước mắt nói. Nói xong yêu thiên thương bỗng nhiên mở miệng lớn ra quay về phía thi thể quyết bỗng nhiên hút một cái. Hốt lòng. Thoáng một cái yêu thiên thương đã nuốt thi thể quyết vào trong bụng. Meo, hắn ăn quyết. Miêu miêu nhất thời cả kinh kêu lên. Điệp hậu cũng lộ vẻ kinh ngạc. Hai nữ cảnh tượng trước mắt cảm thấy không thể nào hiểu được. Không phải vừa nãy hắn mới vừa tỏ ra cực kỳ bi thương sao? Sao trong chết mắt hắn đã ăn quyết rồi? Ta chỉ mai tán quyết ở trong bụng mà thôi. Yêu thiên thương khổ sở nói. meo Miu Miu vẫn không thể nào tiếp nhận được điều này. Diêm xuyên lại gật đầu một cái. Yêu thiên thương ta cần một phần thủ dụ của ngươi. Diêm xuyên bỗng nhiên nói. Sao? Yêu thiên thương không rõ nhìn về phía diêm xuyên. Thánh đình tam đế sụp đổ. Nhưng trong đó vẫn có rất nhiều thần tử có năng lực. Ví dụ như đám người vương chua ngày xưa so với làm tuẩn tán cho thánh đình tam đế không bằng để bọn họ đến đại trăng. Xem như là một phần bàn giao cho bọn họ. Diêm Xuyên trịnh trọng nói. Nhìn Diêm Xuyên, yêu thiên thương lộ ra một tia cay đắng. Trong lòng hắn có chút bối rối. Nhưng cuối cùng hắn vẫn gật đầu một cái Yêu thiên thương nhanh chóng lấy ra quyển sách trắng Nhanh chóng viết cuối cùng ân đại ấm của mình lên Thiên đế Yêu thiên thương đưa ra thủ dụ Ú, vinh, quy quy, mơ, được Hiện tại, chúng ta đi nhanh đi Nói như vậy hẳn sẽ không bao lâu nữa, có người sẽ đến đây Diêm xuyên nói Vâng, mọi người gật đầu một cái. Vèo, bọn họ nhanh chóng rời khỏi đó. Cương vực trung ương trên bầu trời của Tam Đế thành. Âm, biển mây khí vận âm âm sụp đổ. Vô số khí vận nhanh chóng tản ra khắp nơi trong thiên hạ. Biển mây khí vận sụp đổ, thánh đình Tam Đế bị diệt. Nói cách khác quyết đã chết rồi. Thánh Vương. Trời ơi tại sao Thánh vương Thánh vương vạn vạn túi Vô số thần tử Thánh đình tam đế quỳ xuống đất Gào khóc Thánh vương băng hà tất cả Thánh đình tam đế từ đây Xóa tên khỏi thiên hạ Thánh vương Các thần tử trung thành với quý Kêu khóc một mảnh Vô số thần tử đã theo quý Từ phong ấm giới càng không ngừng Bi thương Tuy nhiên trong lúc bọn họ bi thương cũng có người làm loạn. Đám thần tử lúc trước lặng lẽ rút đi, lại trở về. Quyết đã chết, các ngươi chuẩn bị theo ta cùng ngênh đón tử vi đại đế đi. Một thần tử nhất thời kêu lên nói. Loạn thần tạc tử. Vương chung nhất thời hét lớn. Ha ha ha, được làm vô thu làm giặc mà thôi. Loạn thần tạc tử. Các vị kẻ thức thời mới là trang tốn kiệt. Tử vi đại đế cường thế vào cương vực trung ương Các ngươi không muốn chết lập tức theo ta ngân đón. Khốn kiếp. Ẩm. Um. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.f.i. Wow. 12 chương 23 thanh long trương dụng đất. Tờ. Ốc cả ba đế thành lâm vào đại chiến. Một ít người muốn lấy lòng tử vi đại đế và một vài người trung thành đến chết với quyết xong lên chiến đấu với nhau. Trên tình không, Tám cường giả đang bảo vệ tham lan. Nhìn bên trong tam đế thành phía dưới đã trở nên vô cùng hỗn loạn. Tất cả đều lộ ra một tiêu khinh thường. Tiếp theo, bọn họ đồng thời nhìn về phía phá quân thiên trướng. Lại qua 10 ngày, có một đạo kim quang xông thẳng đến. Đó là nam thân ảnh. Người dẫn đầu một nam tử toàn thân mặc áo bào trắng, nho nhã đến cực điểm. Quanh thân hắn tản ra một hạo nhiên chính khí nồng đậm. Bốn thuộc hạ phía sau hắn cũng có dáng vẻ cực kỳ nho nhã. Tám cường giả vừa nhìn thấy, lập tức cung kính nói. Bái kiến văn khúc tinh quân. Văn khúc tinh quân dẫn đầu lại nhìn về phía Tham Lan. Tham Lan tinh quân thế nào rồi? Còn chưa chết. Tham Lan đang dưỡng thương bên trong khổ sở nói. Ta xem một chút. Văn khúc tinh quân tiến lên. Ta thật sự không có chuyện gì. Ngược lại, ngươi đi xem thử phá quân thế nào rồi. Mười ngày rồi hắn còn chưa có trở lại. Ta lo lắng hắn đã xảy ra chuyện. Tham Lan yếu ớt nói. Văn Khúc tinh quân gật đầu một cái. Mấy người các ngươi lập tức đi phá quân thiên trướng xem thử. Chỗ này để ta bảo vệ là được rồi. Vâng. Tám cường giả lên tiếng trả lời. Vèo. Tám người bắn thẳng đi. Qua một thời gian tám người lại trở về. Báo khởi bẩm văn khúc tinh quân, tham lan tinh quân, không thấy phá quân tinh quân. Bên trong phá quân thiên trướng trống trơn hoàn toàn không có một người nào. Một cường giả lo lắng nói. Cái gì? Sắc mặt văn khúc tinh quân trầm xuống. Phá quân đã xảy ra chuyện sao? Tham lan cũng nhất thời biến sắc. Văn khúc tinh quân ngẫm đầu nhìn xem tinh không. Ngón tay hắn thoáng bấm động. Phá quân còn sống, hẳn là bị người khác bắt được. Bát! Phá quân có thực lực thập ngũ trọng thiên. Cho dù là tu vi thập ngũ trọng thiên sơ kỳ thì gió cũng là thập ngũ trọng thiên. Ai có thể âm thầm bắt hắn được? Là đại đế khác sao? Tham Lan trầm giọng nói. Hắn là thập ngũ trọng thiên sơ kìa. Ngươi là thập ngũ trọng thiên trung kỳ, muốn bắt hắn, ít nhất phải là tu vi thập ngũ trọng thiên hậu kỳ. Ta nhớ, mười ngày trước hình như những vì sao trên bầu trời động. Chiêu thức đó rất giống với chiêu thức Diêm Xuyên dùng để đối phó với Hoàng Kim Đại Đế ngày trước. Văn Khúc Tinh Quân trầm giọng nói, Không thể nào tu vi của Diêm Xuyên mới bao nhiêu. Năm đó chúng ta còn chưa thức tỉnh, chỉ nghe mấy lần đồn phóng đại mà thôi. Những vì sao trên bầu trời không hẳn là do viêm xuyên dẫn động. Chủ yếu nhất chính là viêm xuyên căn bản không có năng lực như thế." Tham Lan khẳng định nói. Văn Khúc nhíu mày gật đầu một cái, phỏng đoán anh hùng thiên hạ cũng may phá quân còn sống. Đối phương bắt được phá quân tất nhiên sẽ phải nói điều kiện với chủ thượng. Chờ một chút là được. Tham Lan trầm giọng nói. Bên trong ba đế thành đang vô cùng hỗn loạn. Tam đế thành nhanh chóng sụp đổ. Tại quý phủ vương chú, tay vương chu vỗ lên đàn cổ, vẽ mặt đầy bi ai. Từ khi vừa mới bắt đầu. Thánh Vương Chu đã đi theo yêu thiên thương quyết chạy khắp thiên hạ, nghênh chiến từng cao thủ. Một bộ đàn cổ này đã công phạt khắp phong ấm giới. Nhưng hôm nay, trong tiếng đàn của hắn lại lộ ra một sự thê lương trong lòng. Thánh Vương, tại sao Thánh Vương lại chết cơ chứ? Thời khắc Vương Chu đánh đàn, lệ rơi đầy mặt, vèo, một bóng đen xông thẳng đến. Lớn mật Nhất thời Rất nhiều thuộc hạ lao ra Vương chú Ta có tin tức của yêu thiên thương Bóng đen kêu lên Đên Tiếng đàn lập tức dừng lại Tránh ra Để hắn lại đây Vương chú nhất thời kêu lên Một đám thuộc hạ nhanh chóng tách ra Một nam tử nhanh chóng bay đến gần Vương chú Việc này có quan hệ trọng đại, vẫn xin. Nam tử trịnh trọng nói. Tất cả các ngươi lui xuống. Vương chung nhất thời quát lên. Vâng, một đám thuộc hạ nhanh chóng rời khỏi. Tại hạ là thiên hộ đông hán của thiên đình đại trăng trú tại cương vực trung ơn. Nam tử trịnh trọng nói. U, V, W, W, M. Vương Chu gật đầu một cái. Lại thám tử của các thế lực lớn này, Vương Chu đã biết được từ lâu. Hơn nữa Thánh đình Tam Đế cũng có chỗ đóng quân của thám tử đại trăng. Bởi vậy hắn không để ý lắm. "Ngươi nói, ngươi có tin tức của Yêu Hoàng?" Vương Chu trầm giọng nói. "Vâng, đây là thủ dụ Yêu Thiên Thương Bảo ta chuyển cho người." Trong này nói người dẫn tất cả mọi người trong thánh đình tam đế lập tức đi tới thiên đình đại trăng. Thiên hộ trịnh trọng nói. Thủ dụ của yêu hoàng. Vương Chu lập tức đoạt lấy thủ dụ. Sau khi nhìn kỹ, vương Chu nhanh chóng xác định được thủ dụ là thật. Bởi vì phía trên có mấy ký hiệu ngầm chỉ có vương chú mới nhận ra được. Ha ha ha, chủ thượng còn sống, còn sống. Vương chú cười to lên. Thủ dụ đã mang tới, Vẫn mong người mau chống cho. Thiên hộ lại nói. Được, được, được. Vương chú mừng đến phát khóc nói. Cõi âm, đông ngoại châu, đại Tần thành. Trước trung ơn điện, Cương thi diêm xuyên dẫn theo thần tử toàn triều lạnh lùng nhìn ra bên ngoài thành. Giữa không trung phía ngoài thành, Lúc này có 20 thân ảnh đang đứng Từng cổ khí tức hung mảnh song thẳng về phía đại Tần thành Dẫn đầu là một nam tử mặc áo bào xanh Hắn lạnh lùng nhìn Diêm Xuyên Diêm Xuyên cũng lạnh lùng nhìn hắn Bên cạnh Diêm Xuyên có hóa thê lương và yêu thiên thương Còn có cả điệp hậu bị truyền tống trở về Diêm Xuyên Người nam tử mặc áo bào xanh đứng phía xa trầm giọng nói Làm càng các ngươi là người phương nào? Kim đại vũ quát to một tiếng Người nam tử mặc áo bào xanh dẫn đầu lộ ra một nụ cười lạnh lùng nói Ta chính là gác một dao dưới trướng thanh long đại đế Thanh long đại đế Sắc mặt diêm xuyên trầm xuống Diêm xuyên vừa mở miệng kim đại vũ đúng lúc đứng phía sau, không dám ngắt lời. Biết là tốt rồi. Giác một dao trầm giọng nói. “A, các ngươi đến đây cũng muốn tập kích đại Tần thành của trầm sao? Giọng điệu Diêm xuyên lạnh như băng nói. Tập kích. Ha ha ha ha, chuyện nực cười. Đại trăng ngươi cũng sướng để chúng ta tập kích sao? Hừ, ngày hôm nay ta đến đây là để truyền lời cho ngươi. Giác một dao trầm giọng nói. Ồ, Diêm Xuyên lạnh lùng nói. Cõi âm đông ngoại châu, chính là nơi ở của thanh long đại đế ngày xưa. Giác một dao quát lên. Vậy thì thế nào? Diêm Xuyên thẳng nhiên nói. Giác một dao trừng mắt, Diêm Xuyên này rất hiểu chuyện. Hừ cái gì mà vậy thì thế nào? Đây là địa bàn cũ của, của Thanh Long Đại Đế. Đại Đế nhân từ sai chúng ta đến đây báo cho các ngươi biết, lập tức rời đi Đông Ngoại Châu cõi âm. Nơi này không phải là nơi các ngươi nên ở lại nữa. Giác một da quát lên. Trong mắt diêm xuyên chật hiện lên một tia lạnh lẽo. Ngươi xác định những lời đó là do chính miệng Thanh Long Đại Đế nói ra. Đó là tất nhiên. Phía Tây Bạch Hổ Đại Đế nói một câu, thiên đình đại hình còn không phải ngoan ngoãn di chuyển sao? Thanh Long Đại Đế ta. Giác một giao tiếp tục nói. Các bạn đang nghe truyện tại truyện Wow! Mười hai chương 24 tranh đoạt sự khống chế các vì sao? N. Eo như trẩm không đi thì sao? Diêm xuyên trầm giọng nói. Không đi. Ha ha ha ngươi muốn đại trang bị diệt quốc, ngươi có thể không đi. Giác một dao nhất thời kêu lên. Không biết điều. Giọng điệu Diêm xuyên lạnh như văn nói. Giác một dao. Mình không nghe lầm chứ. Sao tên Diêm Xuyên kia có thể nói ra những lời như vậy? Ngươi! Ngươi vừa nói cái gì? Ngươi có biết Thanh Long Đại Đế lợi hại thế nào không? Giác một giao nhất thời quát lên. Diêm Xuyên lại không muốn tiếp tục để ý tới bọn họ, mà trực tiếp hạ lệnh. Bắt tất cả. Vâng! Hóa thê lương quát to một tiếng Ẩm Ẩm xông thẳng ra ngoài Yêu thiên thương gật đầu một cái cũng đạt không lao ra Trước đây không lâu hắn bị tán thiên đồng quan truyền tốn đến Trong lòng vẫn kìm nén một cảm giác bi thương thống khổ Quyết chết đi khiến yêu thiên thương vô cùng căm hận đối với người kỷ thứ hai Ẩm Hai đại hung nhân xông thẳng ra Một phía khác, miêu miêu e sợ thiên hạ không loạn cũng xông ra ngoài. Điệp hậu nhìn một chút cũng bước ra. Một đám người kim đại vũ, bạch khởi đã cướp đoạt quá tinh lực tu vi tăng vọt cũng ầm ầm xung phong liều chết xông ra. Khốn kiếp, các ngươi biết ta là ai không? Muốn chết, ầm. Trong nháy mắt lực chiến đấu hung hãn của đại trăng liền bột phát ra. Dương Giang, bên ngoài hàm Dương Thành. Tại một khu vực cấm địa của Đại Trăng, Đại Trần Chu Thiên tinh đấu điên cùng vận chuyển. Âm âm ầm Tinh lực cùng cụm tràn vào Diêm Xuyên phía dưới. Dường Tây. Diêm Xuyên, Dường Tây. Chủ Thượng sẽ không bỏ qua cho ngươi. Chủ Thượng sẽ không bỏ qua cho ngươi. A. Phá quân rống to. Nhưng Diêm Xuyên sao có thể để ý đến hắn? Lúc trước hắn muốn giết chết mình, mình cần gì phải lưu tình cho hắn? Trong thời gian suốt một ngày, phá quân đã gầy chỉ còn da bọc xương. Trên tinh không phá quân tin cũng trở nên lu mờ ảm đạm. Gần như tất cả tinh lực mạnh mẽ đã bị Diêm Xuyên đoạt lấy. Âm! Um, một tiếng động rất lớn phát ra. Hư không quanh thân Diêm Xuyên đột nhiên chớp hiện. phù thập nhị trọng thiên. Diêm Xuyên thở vào một hơi thở dài nói. Mà giờ phút này phá quân đã không còn khí thể không thể chống đỡ của ngày xưa nữa. Cả người hắn đều bị phế bỏ. dẫn đi. Diêm Xuyên nói. Vâng. Một đám thuộc hạ lên tiếng trả lời. Diêm Xuyên cảm thụ bản thân mình một chút Trong mắt hắn lón ra một tia thoải mãn Hắn vung tay lên Trong lòng bàn tay đột nhiên suốt vô số tinh điểm Lần này Diêm Xuyên không điều động lực lượng những vì sao trên bầu trời Hắn chỉ liên hệ với một đám ngôi sao Sử dụng lực lượng cũng không quá lớn Lúc này Số lượng những ngôi sao lớn quay xung quanh phía ngoài của vô số ngôi sao nhỏ lại tăng thêm 2 ngôi sao. U, V, K, W, W, M. Diêm xuyên dựa theo vị trí trong lòng bàn tay mình tìm kiếm vị trí của các siêu sao trong tinh không. Phá quân tinh quả nhiên lại nắm giữ phá quân tinh. Trong mắt Diêm xuyên chật hiện lên một sự thoải mãn. Thiên đế. Lưu cương từ phía xa nhanh chóng bay tới Làm sao vậy? Diêm xuyên nhìn về phía lưu cương Thiên đế mới vừa có tin tức tới Cường giả kỹ thứ hai đối ứng với trinh trình tinh đi vào khiêu khít hoàng Đã bị hoàng một đau giết chết Lưu cương cung kính nói Hành tinh Diêm xuyên nhìn đại ngôi sao vừa xuất hiện Đó chính là vị tí đối ứng với chinh trình tinh. Trậm biết rồi, đi xuống đi. Diêm xuyên trầm giọng nói. Vâng, Lưu Cương rút đi. Diêm xuyên nhìn những vì sao trên bầu trời, nhớ mày phân tức. Vũ trụ trong lòng bàn tay, đây là đang tranh đoạt quyền khống chế các ngôi sao sao. Tầm sao nông không ai khống chế cho nên rất dễ khống chế. Ở tầm sao sâu, mỗi ngôi sao đều đối ứng với một tu giả. Bọn họ mới có quyền khống chế tuyệt đối. Nhưng nếu như quyền khống chế của bọn họ yếu bớt, giống như phá quân vừa nãy, vũ trụ trong lòng bàn tay kia có thể thừa cơ mà vào, tranh đoạt quyền khống chế của hắn. Còn nữa, nếu như người của kỷ thứ hai chết đi, vậy trong lúc chuyển thế, Lực khống chế cũng yếu bớt. Vũ trụ trong lòng bàn tay cũng có thể thừa cơ mà vào. Người đối ứng ngôi sao hình thần đều diệt càng là ngôi sao vô chủ. Con mắt diêm xuyên dần dần tỏ ra ngưng trọng. Tăng cường lực lượng vũ trụ trong lòng bàn tay chỉ cần đánh bại một người liền có thể tăng cường thêm một phần. Hoặc là thần phục đối phương, thả ra bài xích đối với ta, ta cũng có thể khống chế. Hai mắt diêm xuyên hiếp lại. Như vậy cũng tốt. Cõi ôm dưới trướng thanh long đại đế có mấy trăm cường giả. Những người này không chỉ có thể dùng để tăng cường cho các tướng lĩnh đại trăng, còn có thể tăng cường vũ trụ trong lòng bàn tay. Trong mắt diêm xuyên chật hiện lên một sự kiên định. Cõi âm Bên ngoài đại tần thành Đại chiến mở ra Trong lúc nhất thời hỗn loạn không thể tả Cương thi diêm xuyên đứng Ở quảng trường trước điện trung ơn Không nói lời nào Cũng không tham dự vào Bởi vì đại chiến trước mắt Có các thần tử của mình là đủ Thanh long đại đế phái Tới những người này Tuy nói đều là người của kỷ thứ hai Nhưng chỉ có tu vi thập tam trọng thiên Trong đó chỉ có rác một dao là thập tứ trọng thiên. Yêu thiên thương, hóa thê lương, điệp hậu, miêu miêu đều là thập tứ trọng thiên. Trong khoảng thời gian này đám người bạch khởi. Kim đại vũ nhờ cướp đoạt tinh lực. Thực lực tăng vọng. Chiến đấu cũng cực kỳ hôn mảnh. Quan trọng nhất là vài ngày trước. Hóa thê lương đi xung quanh bắt người. Bắt được cường giả kỹ thứ hai, có mấy người không muốn thần phục Đại Trăng. Đám người đó chỉ có thể bị tước đoạt tinh lực, nhưng cũng có người nguyện ý gia nhập Đại Trăng. Thực lực Đại Trăng tất nhiên càng lúc càng cường thịnh. Lúc này 20 cường giả vẫn không đủ cho thần tử Đại Trăng bắt. Thanh long đại đế phái cường giả tới trục xuất đại trăng tin tức tất nhiên nhanh chóng truyền đến những người mẫn cảm trong thiên hạ. Nội Nam Châu Người siêu thoát thiên cương, ngồi ở bên trong một đại điện, uống trạc nghe thuộc hạ vẩm báo. Chú công Thám tử tại đại Tần thành dùng mạng bài truyền tin tức đến. Giác một giao dẫn đến người Đang cùng thần tử đại trăng đánh nhau Một thuộc hạ cung kiến nói Được ha ha ha Diêm xuyên và thanh long đại đế gây mâu thuẫn Căn bản không cần ta ra tay Truyền lệnh trở lại Không ngừng truyền tin tức về tình hình trận chiến Thiên cương cười nói Vâng Qua không bao lâu Thuộc hạ kia lại đến Thế nào Có phải Đại Tần Thành đã bị sang thành bình địa hay không? Thiên Cương uống trà nói. Không có. Người Thanh Long Đại Đế phái tới đã chết hai người, bị bắt 12 người. Còn có 6 người đang lẫn trốn. Nhưng một đám cường giả Đại Trăng đuổi bắt, hình như trốn không thoát. Thuộc hạ kia nói. Cái gì? Thiên Cương trừng mắt. Từ đầu đến cuối, diêm xuyên đều không ra tay. Thuộc hạ kia cẩn thận nói. Không thể nào. Thiên cương không tin nói. Đặt chén trà xuống, thiên cương lao nhanh ra khỏi đại điện, nhìn về phía đông bắc. Lấy thị lực của thiên cương, tất nhiên có thể nhìn thấy đại tầng thành. Từ phía xa nhìn lại. Lúc này một đám cường giả bị xiền xếp khóa chặt xương tỳ bà. Quỳ gối trước điện trung uông. Quỳ gối trước mặt diêm xuyên. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fif. World 12 chương 25 độc kế của xà hoàng. P. Hiếu xa, mọi nơi đang chiến đấu. Những người đang lẫn trốn nhanh chóng bị bắt trở về. Chỉ thấy từ phía xa, diêm xuyên vung tay lên. Tất cả sứ giả do thanh long đại đế phái tới đều bị dẫn theo xuống. Tại sao lại như vậy được? Tại sao thực lực của đại trăng bỗng nhiên tăng lên nhiều như vậy? Thiên cương cao mày nói. Lúc này, xà hoàng toàn thân mặc áo bào đen đi tới. Trong mắt xà hoàng lộ ra một ti độc quan mà xà loại thường có. Chủ thượng, đây là chuyện tốt. Sà Hoàng cười nói, Ồ, người của Thanh Long Đại Đế bị Diêm Xuyên bắt. Xem như mối thù này đã được kết. Sà Hoàng cười nói, Đúng, tuy nhiên thù hận này còn chưa đủ. Sau đó nếu như Diêm Xuyên không địch lại Thanh Long Đại Đế, lựa chọn rút đi, vậy không thể xem thường được. Chủ thượng muốn bọn họ không chết không thôi sao? Sa hoàng cười nói. Không sai. Thiên cương gật đầu một cái. Bốn đại đế cõi âm, mỗi thuộc hạ đại đế đều có mấy trăm người, còn nhiều hơn so với thuộc hạ của tử vi đại đế. Nhưng vì sao bắt đẩu lại đứng đầu? Bởi vì thuộc hạ của đại đế cõi âm đều là đạo quân ô hợp. Sa hoàng nói. Sao? Đạo quân Ô Hợp chính là nói thực lực của bọn họ không quá mạnh mẽ. Bọn họ tất nhiên không có cách nào so sánh được với thuộc hạ của tử vi đại đế. Đạo quân Ô Hợp còn có vài điểm. Nếu như bọn họ không có đủ tính kỷ luật, rất nhiều kẻ nắm quyền đều có nghĩa khí. Hôm nay bị đại trăng bắt, giết 20 người. Bọn họ khẳng định có huynh đệ tốt. Chúng ta hẳn nên suối dục bọn họ trả thù, mà không phải thông báo với Thanh Long Đại Đế." Sa Hoàng trầm giọng nói. "Tại sao? Nếu như có một 200 thuộc hạ Thanh Long Đại Đế thuộc hạ bị bắt trong tay Diêm Xuyên. khi đó Thanh Long Đại Đế còn có thể tiếp nhận thỏa hiệp vơn." U. Vinh. Quy. Quy. À. Ừ. Diêm Xuyên nữa sao? Sa hoàng cười lạnh nói Ha ha ha ha, không sai Khi đó Thanh Long Đại Đế cùng Diêm Xuyên khẳng định không chết không thôi Thiên cương gật đầu một cái Đúng vậy Chủ thượng Sa hoàng cười nói Được, được, được Vậy ta đi mời Thanh Long Đại Đế, đẩy Thanh Long Đại Đế ra Ngươi phụ trách dẫn thuộc hạ Thanh Long Đại Đế vào Đại Trăng Khiến Thanh Long Đại Đế cùng Diêm Xuyên không chết không thôi Thiên Cương trịnh trọng nói Chủ Thượng Anh Minh thuộc hạ tất nhiên sẽ làm tốt việc này Sa Hoàng cười nói Được Thiên Cương thỏa mãn gật đầu một cái Đại Tần Thành Cương Thi Diêm Xuyên nhìn về phía đám người hóa thê lương Yêu Thiên Thương Tiếp đó, có thể sẽ có rất nhiều cường giả từ phía phía đông đến đây. Đến bao nhiêu, bắt bao nhiêu. Nếu bắt không được tiêu diệt toàn bộ. Vâng. Tất cả những người vừa bắt được đưa tới đại trận Chu thiên tinh đấu ở Dương Giang. Tất cả quốc thú chiếc tung tiến vào. Còn thừa người, chọn những người có đại công lớn tiếp nhận tinh lực. Diêm xuyên hạ lệnh. Vâng. Cõi âm, Nam Ngoại Châu. Tại miệng một ngọn núi lửa nằm ở trung tâm dãy núi lửa dày đặc. Trong dung nham cuồng cuộn bút lên, xung quanh có mấy trăm tên cường giả đang đứng. Bọn họ cung kính thành kến nhìn miệng núi lửa lớn trước mắt. Trong đám người này có một vài trưởng lão miêu ra ngày trước. Thần sắc mọi người đều hết sức nghiêm túc, âm. Trong dung nham đột nhiên phát ra một tiếng nổ vang, ngom, một tiếng kêu to truyền ra. Một ngọn lửa cực lớn ầm ầm lao ra khỏi dung nham. Đó là một con Chu tước cực lớn, Chu tước trùng thiên. Tất cả thiên địa xung quanh đều tràn ngập hồn quan. Lúc này từ trong dung nham có một nam tử đi ra. Toàn thân hắn mặt trường bào đỏ thắm. Trong ánh mắt hắn lộ ra một sự uy nghiêm mạnh mẽ. Bái kiến Chu Tước Đại Đế. Phía bên ngoài miệng núi lửa, mọi người cung kính nói. Chu Tước Đại Đế chính là Miêu Như Lai ngày xưa. Tuy nhiên, lúc này thần tình Chu Tước Đại Đế so với Miêu Như Lai đã nội liễm hơn rất nhiều, nghiêm túc hơn rất nhiều. Chu Tước Đại Đế ngẫm đầu nhìn về phía hỏa chu tước đang bay lượng trên bầu trời. Hắn vung tay về phía bầu trời. Vù, thân hình chu tước hỏa diễm dừng lại. Thiên giới chu tước mở. Chu Tước Đại Đế hét lớn một tiếng. Ngâm, chu tước kêu vang một tiếng ầm ầm song thẳng về phía đám mây. Ầm, chu tước lao mình vào phía bên trên một đám mây cực lớn. Đám mây kia trong nháy mắt đã bị nhụm thành màu đỏ, đồng thời nhanh chóng mở rộng về bốn phương tám hướng. Trong chết mắt, liếc mắt nhìn xung quanh chỉ thấy mây hồng bao trùm. Trong lúc nhất thời, Vô số sinh linh, Tử linh tại Nam Ngoại Châu bỗng nhiên cảm thấy một loại cảm giác hữu dị. Một cảm giác không nói rõ được cũng không tả rõ được. Bỗng nhiên, Một giọng nói phàn lên trong lòng vô số sinh linh tử linh. Cõi âm Nam Ngoại Châu, tất cả sinh linh tử linh nghe đây. K.K.E. Từ hôm nay, Nam Ngoại Châu hóa thành Chu tước thiên giới. Từ đây về sau chỉ nghe duy nhất hiệu lệnh của ta. Ta tên là Chu tước Đại Đế. Âm. Um, vô số tu giả lộ vẽ mờ mịt. Nam Ngoại Châu. Chú Tước Thiên Giới Chu Tước Đại Đế Thám tử các thế lực lớn trong thiên hạc, nhanh chóng truyền tin tức nơi này về bốn phương tám hướng. Dương Giang, Hoàng Đông Nam Châu Hoàng Kim Đại Đế đứng ở trước một cung điện Hoàng Kim cực lớn. Hai mắt hắn thoáng nheo lại. Chu Tước Đại Đế Ngươi rốt cuộc đã đi ra, hừm. Cõi âm, Đại Tần Thành Cương Thi Diêm Xuyên và đám người Hóa Thê Lương đứng ở trước Điện Trung ơn, nhìn về phía Nam Hóa Thê Lương Khanh nhìn thấy gì? Diêm Xuyên trầm giọng nói Chu Tước Thiên Giới mở ra Tuy nhiên, hiện tại vẫn chưa hoàn toàn Vẫn phải chờ Chu Tước Đại Đế thống trị tất cả Nam Ngoại Châu mới được Hóa Thê Lương trầm giọng nói Ồ, thiên đế có nghiệp vị thiên địa tập khí vị, mở ra chính là thiên đình, chính là vận triều mạnh nhất dưới thiên đạo. Nghiệp vị đại đế lại mở ra thế giới cấp đập cao hơn, gọi là thiên giới. Thiên giới không giống vận triều. Nó tiếp góp không phải khí vận, mà khí số. Đại đế làm chủ nhân thiên giới. Hóa Thê Lương giải thiết. Khí số Diêm Xuyên trầm giọng nói Ở bên trên biển mây khí vận đại trăng Phía sau đầu tượng thần Diêm Xuyên Từng vòng quan luôn kia chính là do khí số ngưng tụ mà thành Vâng, khí số vô cùng kỳ lạ Nó là khí vận công đức vận thế, vận đạo nhu hòa mà thành một thể thống nhất Thiên đình đại trăng ta bây giờ có khí số cũng không được coi là nhiều So với một đám đại đế, hẳn sẽ không bằng. Hóa Thê Lương nói. Mặc dù lời nói rất uyển chuyển, nhưng Diêm Xuyên hiểu rõ không phải là không bằng, hẳn phải là kém xa. Mình chỉ có chút khí số như vậy. Tuy nhiên, thiên hạ dương gian lại có thủy Long cự mạch. Đó chính là cự bảo để hội tụ khí số thiên địa. Hóa Thê Lương nói. Phải. Chú tức thiên giới, vậy tiếp đó hẳn sẽ xuất hiện tử vi thiên giới, thiên giới trường sinh, bạch hổ thiên giới. Diêm xuyên trầm giọng nói. Vâng, thời điểm kỷ thứ hai từng người bọn họ mở ra thiên giới. Bên trong thiên giới tất cả lực lượng nghe điều lệnh. Tất cả khí vận công đức vận thế, vận đạo đều do bọn hắn quản lý. Bên trong thiên giới của từng người thực lực một đám đại đế nhận được sự tăng cường cực lớn. Hóa Thê Lương giải thiết. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fif. Wow. 12 chương 26 thiên giới chú tước. Giờ, y, e, mơ, ngưng trọng gật đầu một cái. Bây giờ Khanh nhìn thấy cảnh tượng Nam ngoại châu thế nào? Diêm Xuyên hỏi. Thiên địa Nam Ngoại Châu đều là một mảnh hỏa hồng. Trong đám mây, vô số chu tước vận quan. Hóa Thê Lương giải thiết. Trậm biết rồi. Diêm Xuyên gật đầu một cái. Báo. Phía xa truyền đến tiếng thị vệ thông báo. Nói đi. Diêm Xuyên nhìn tới. Khởi bẩm thiên đế. Tiền tuyến báo về. Lại có ước chừng 50 tên cường giả tuyệt thế xông vào ranh giới đại trăng. Đang tiến về phía đại Tần thành. thì vệ kia cung kính nói. Người của thanh long đại đế sao? Ánh mắt diêm xuyên nhất thời cứng lại. Thiên đế thuộc hạ đi vào chuẩn bị. Hóa thê lương xin cáo lui nói. Được, diêm xuyên gật đầu một cái. Hóa thê lương nhanh chóng rời đi, chuẩn bị ngênh đón một đám cường giả sắp đến này. Một nhóm cường giả mới của thanh long đại đế đi tới đại Tần thành. Các thế lực lớn trong cõi âm đều đang quan sát. Xà hoàng đứng ở trước thiên cương điện, đứng chắp tay. Trong hai mắt ló lên một tia sáng sâu thẳm. Thuộc hạ không ngừng dùng mạng bài tuyền tin đến. Đã tới rồi sao? Sa hoàng trầm giọng nói. Một thuộc hạ cung kính nói. Vâng, tổng cộng 50 cường giả. Hiện tại đã sắp đến đại Tần thành. Được, sa hoàng thỏa mãn ngược đầu một cái. Vèo, bỗng nhiên một bóng đen đã xuất hiện ở trước thiên cương điện. Bóng đen không phải ai khác, chính là Minh Vương. Minh Vương lộ ra một nụ cười tà nói Xà Hoàng Xem ra người của Thanh Long Đại Đế là do ngươi sắp xếp Kính chào Minh Vương Đại Nhân Không sai Đây là mệnh lệnh của chủ thượng Xà Hoàng cung kính nói Chủ ý của Thiên Cương sao Thiên Cương đang ở đâu Minh Vương trầm giọng nói Chủ thượng cùng Thanh Long Đại Đế đi tới phần cuối thời không rồi. Xà Hoàng nói. Phần cuối thời không? Chính là nơi sâu trong tinh không, biên giới thiên địa sao? Chân mày Minh Vương nhớ lại. Vâng. Con mắt Minh Vương chuyển động, bỗng nhiên cười nói. Đây là chủ ý của ngươi phải không? Minh Vương nói cái gì? Tại hạ không rõ. Xà hoàng lắc đầu một cái. Ngươi muốn để Diêm Xuyên và Thanh Long Đại Đế kết thành tử thù. Minh Vương nhìn chầm chầm vào xà hoàng nói. Trong lúc nhất thời, chân mày xà hoàng nhớ lại. Minh Vương Đại Nhân nói thật hay. Ta làm sao dám? Đây là ý của chủ thượng. Ha ha ha ha, ngươi cũng đừng gạt ta. Luận về thâm độc thiên cương hắn kém ngươi quá xa Minh vương lắc đầu một cái Xà hoàng nhớ mày Minh vương đại nhân không biết đại nhân nói vậy là có ý gì Chẳng lẽ đại nhân cùng diêm xuyên vẫn Làm càng Minh vương trừng mắt một cái Xà hoàng nhất thời không tiếp tục mở miệng nữa Minh vương lại dần dần nở nụ cười ha ha ha ha, ngươi còn muốn phu oan cho ta sao? Ha ha, quả nhiên rắn đều âm độc như nhau. Ta đến chỉ muốn nói cho các ngươi biết, đừng chơi đùa với lửa. Chơi đùa với lửa. Vẫn mong đại nhân chỉ giáo. Sa Hoàng trầm giọng nói. Nếu như người của Thanh Long Đại Đế chết nhiều hơn, hắn không chỉ oán hận Diêm Xuyên, mà còn oán hận cả các ngươi. Minh vương trầm giọng nói Ha ha, điều này cũng không cần phiền đến Minh vương đại nhân phí tâm lo lắng Xà hoàng lắc đầu nói Hai mắt Minh vương nheo lại Nhìn chầm chầm vào xà hoàng Sau khi nhìn chăm chú một hồi lâu Cuối cùng hắn cười lạnh Vung tay áo lớn một cái Đạt không rời đi Nam ngoại châu Chu tước thiên giới lập ra Vô sáu cung điện đột ngột từ mặt đất mọc lên. Phía trước một tòa Chu tước điện cực lớn, mắt Chu tước đại đế nhìn về hướng đông bắc trực tiếp nhìn về phía đại Tần thành. Chu tước đại đế kiếp này là miêu như lai. Đã có chuyện không vui với đại tầng. Đồng thời cũng là nơi duy nhất mà kiếp này phải chịu thiệt thòi. Bởi vậy, Chu tước đại đế cực kỳ quan tâm đối với đại tầng. Những kẻ đó là người của Thanh Long Đại Đế Bọn họ lại bị bắt hết Sắc mặt Chu tước Đại Đế trầm xuống nói Một người phía sau Hiếu Kỳ nói Chủ thượng thế nào? Đại Trăng phát triển quá nhanh Những tướng sĩ này cũng trưởng thành quá mức khủng bố Ngày xưa Đại Trăng chỉ có thể một nhóm bốn người thập tam trọng thiên chống đối trẫm, Bây giờ, bọn họ đã có tới 50 thập tam trọng thiên. Trong đó hai người còn là thập tứ trọng thiên lại không làm gì được Đại Tần Thành. Chú Tước Đại Đế trầm giọng nói. Cái gì? Tại sao lại như vậy được? Người đứng phía sau cả kinh kêu lên. Người của Thanh Long Đại Đế đâu? Lại tiếp tục liều mạng sao? Chú tước đại đế trầm giọng nói Chủ thượng, đó chung quy là chuyện của thanh long đại đế Chúng ta không cần nhúng tay vào chứ Không cần nhúng tay vào À, trầm chính là không ra diêm xuyên tiểu nhân đắc chí Chu tước đại đế trầm giọng nói “A! nhìn lại một chút đi Các ngươi nhanh chóng khống chế tất cả cương vực nam ngoại châu ta muốn chú tước thiên giới vững như thành đồng vách sắc. Các ngươi không cần lo. Đại Tần thành. À, tới lúc cần thiết trẩm sẽ lại đi một chuyến. Chú tước đại đế trầm giọng nói. Vâng, dương gian, hàm dương thành. Thượng thư phòng. Diêm xuyên ngồi sau bàn. Một đám trọng thần cung kính đứng hai bên. Dịch Phong ra khỏi hàng nói Thiên đế mới vừa nhận được một tin tức Thần cùng Lưu Cương sau khi cẩn thận thẩm vấn lại trượt Rốt cuộc xác định được tung tích của một cái tán thiên đồng quan cuối cùng Dịch Phong trịnh trọng nói Một cái tán thiên đồng quan cuối cùng sao